chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với series dòng máu của quỷ của tác giả như quỳnh trên kênh m c định soạn official để chúng ta tiếp tục đến với tập s ố ấ t năm thưa quý vị tập s ố ấ năm có tựa đề là thầy pháp diệt quỷ phụ nữ bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của định soạn sau cái ngày đánh nhau với con quỷ ở ngoài bến xe c ô n g như tìm hiểu được thông tin về con quỷ ngàn năm nam bắt đầu đi tìm kiếm manh mối về con quỷ kia thế nhưng công việc tìm kiếm của anh hết sức khó khăn ngoài thông tin con quỷ này là quỷ nghìn năm anh không có bất cứ thông tin gì cả vì việc này mà tốn rất nhiều công sức của anh trong thời gian gần đây anh nam anh đã qua ở bên ngoài cổng thằng đàn em thấy nam thì vội vàng mở cửa cả đầu với thằng đàn em nam lên tiếng hỏi anh có việc cho đến bây giờ mới kịp sang anh long đâu thằng đàn em chỉ tay vào trong nhà anh long đang ở trong nhà anh vào đó với anh long đi em đóng cửa rồi vào sau nam vỗ nhẹ tay vào vai thằng đàn em tiến vào bên trong ở bên ngoài phòng khách anh long lúc bấy giờ đang ngồi trên xe lăn xem tivi thế n ă m q u a anh đ i ệ n vui vẻ sang giường à mà vào trong nhà ngồi uống nước đi ngăm đi đến sát bên cạnh anh long anh ngồi xuống cầm tay anh long rồi hỏi anh thấy trong người thế nào việc điều trị tốt cả chứ vẫn tốt c h ư a xem n à anh nói chuyện rõ ràng bình thường rồi đây à anh cho chú xem cái này anh long d r n h i ể u cho nam nhìn xuống phía cánh tay của mình thế rồi đầu ngón tay của anh bắt đầu cử động qua lại tuy rằng chỉ cử động rất nhẹ và chậm rãi nếu phải nhìn kỹ ra mới có thể thấy thế nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để cho nam thấy được tương lai của anh Nam nam không giấu nổi niềm vui anh ôm lấy anh long rồi bảo anh có thể cử động ngón tay một chút rồi em vui quá cố gắng lên anh rồi sẽ rất nhanh thôi anh có thể hoạt động trở lại anh cần gì nhớ nói với em em sẽ cho người đi mua bằng được nhìn nam vui trong lòng anh long cũng cảm thấy vui được vài phần từ ngày xảy ra chuyện nhìn nam lúc nào cũng trong trạng thái ủ rũ anh biết nam g i à n vặt về chuyện của mình nhưng giờ hôm nay khi thấy nam đã có thể vui vẻ trở lại trong lòng anh long vui hơn phần nào lòng rất muốn đưa tay xoa đầu của nam giống như ngày trước anh thường làm nhưng với tình hình của anh hiện tại chắc là chưa được anh cười theo nam rồi bảo yên tâm chắc chắn một ngày anh sẽ trở lại với chú t h ế công việc dạo này thế nào các anh em vẫn nghe lời của chú chứ dạ công việc vẫn hoạt động bình thường các anh em thì toàn là người của anh mà đàn em của anh thì chúng nó đâu có lạ gì em anh giờ chỉ cần lo việc sao cho nhanh khỏe lại công việc cứ để cho em chưa mày làm thì anh đều không ý kiến anh đã thấy tin tưởng vào chú anh long vừa nói đến đây thì tiếng chuông điện thoại của nam vang t h ế gọi gọi đến là phi nam quay sang anh long g i ậ đâu bấm máy alo tao đây có chuyện gì vậy nói đi ta đang ở nhà anh long trong điện thoại giọng nói cổ phi vang lên có phần gấp gáp anh đang ở nhà anh long à anh cho em gửi lời hỏi thăm anh long nhé nam quay sang cho anh long rồi bảo theo phi nó gọi cho em nó bảo em cho nó gửi lời chào tới anh mọi ngày hôm nữa nó qua thăm anh đấy anh long gật đầu m ì m cười nam quay lại điện thoại anh bảo mày gọi tao có việc gì thì nói nhanh đi em gọi cho anh để báo với anh là chuyện xảy ra rồi anh à người của mình đi theo dõi đám thằng trương đến bây giờ còn chưa có tới nam nghe phi nói đến đây thì có phần giật mình anh đứng dậy rồi bảo mày đợi tao đi bây giờ t a đến đó ngay nam tắt điện thoại sau đó anh quay sang ôm lấy anh long một cái rồi bảo anh ở nhà nhé em phải đi lo công chuyện một chút có gì em lại về chơi với anh long không biết chuyện gì đang xảy ra khiến nam vội vàng như vậy nhưng anh biết việc này có lẽ rất nghiêm trọng nam mới giật mình gấp gáp như vậy trong mắt của anh trước giờ nam luôn là người bình tĩnh trước mọi việc anh bấy giờ gật đầu bảo c ó việc cứ đi đi hôm khác qua t r ờ i vành cũng được dạ em đi đã n a m tóm l ấ y chiếc áo khoác đi thẳng ra ngoài anh l ò n g nhìn theo bóng lưng của nam cho đến khi nam ra đính cửa anh đ i ề n gọi nam mọi việc làm gì phải cẩn trọng đấy n a m gật đầu nở một nụ cười nam bảo c h u y ệ n còn con thôi anh em à, lúc đi giải quyết xong thôi anh đừng có lo cứ an tâm ở nhà chữa bệnh đi ra ngoài ô t ô nam đạp ca phóng đi đến c h ỗ của phi tại căn nhà nhỏ thằng phi đang đứng đợi nam bên cạnh nó là thằng nghĩa thế nam đến hai thằng liền chạy ra nhìn về phía hai thằng nam lên tiếng sao rồi mấy đứa đi theo dõi đám thằng trương đâu mày có tìm được chúng nó đang ở đâu không phi lắc đầu rồi đáp đêm qua em cùng thằng nghĩa quay về thì thằng phúc cùng anh em thêm đám thằng trương đi vào bến xe thế là em cho thằng phúc cùng với thằng thiện và mấy anh em đi theo xem chúng nó buồn như thế nào còn vào bến xe làm gì sau đó em quay trở về nhà em không có để ý đến mấy đứa chúng nó cho đến sáng nay thì thằng nghĩa gọi báo cho em cái đêm qua không thấy chúng về thế là em phải cấp tốc qua đây xác nhận rồi gọi điện hỏi ý kiến của anh năm im lặng suy nghĩ tất cả trường hợp có thể xảy đến anh nhìn về phía bến xe rồi đen tiếng hỏi c h ú n mày đã cho người qua bến xe kiếm chưa hay là đêm qua chúng nó lại đi nhậu ở đâu rồi ngủ ở đó phi đ á p bằng một giọng chắc chắn em đã cho người vào bến tìm rồi nhưng mà không có thấy mấy quán nhậu t ừ n g ngày chúng nó ngồi đó em cũng đều cho người qua hỏi nhưng mà tất cả đều nói hôm qua không hề đưa nào có mặt ở đó cả công lúc này điện thoại của nam vang lên trên màn hình là số máy lạ nằm được chiếc điện thoại dưới trước mặt rồi bấm máy nghe alo ai vậy ở bên trong điện thoại giọng điệu cượt nhà lại vang lên anh nam hả sáng nay ngủ dậy có thấy thời tiết đẹp không anh thằng trưởng sao mày có số của tao mày gọi tao có việc gì thằng trưởng liền cười lớn rồi đáp anh nam chẳng có tính hài hước chút nào thế người của anh chúng nó đ i theo dõi em đừng nói với em là chuyện này anh không biết nhé c h o mày cho nó c ầ m h ỏ n g lại cho tao nam có thể nghe đ ư ợ c tiếng hỗn loạn trong điện thoại anh vội vàng bảo mày muốn gì anh em của tao mà bị làm sao mày đừng mong sống yên ổn đây thằng t r ư n g giọng điệu cợt nhà nó ra v ẻ sợ hãi ấy anh nam nói vậy em dù có mười cái mạng cũng sâu gánh được chứ anh em của anh tất nhiên là em chăm sóc c h ú đáo chỉ là em muốn mời anh nam qua gặp mà nói chuyện mà khó quá đành thẳng ra là phải mời anh em của anh về cho em trước thế anh nam mà có r ả n h không qua cho em nói chuyện đ ể chỉ đâu cười qua đây sau khi xác nhận địa điểm gặp mặt với nhóm của trương nằm quay sang châu phi mày tập hợp anh em cùng tao cô bên đó đòi người đi bọn này chắc có việc gì cần bạc bàn với mình nếu như không có lệnh của tao không được cho anh em manh động đ ã biết chưa vâng em dặn dò anh em cẩn thận một lúc sau từ trong bến xe hai con xe mười sáu chỗ phóng lên từ bên trong để chiếc xe màu đen đi thẳng ra phía bờ sông hầm điểm hẹn mà thằng trương hẹn chính là một căn nhà nhỏ ngay dưới chân cầu vĩnh tuy nói là nhà nhưng mà thực ra đây chỉ là một căn phòng được xây dựng nên nó giống như là một nhà kho chứa đồ và bình chồng n à m thấy trương đang ngồi trên, trên một chiếc ghế s o f a đám đàn em của nam bị trói ở góc tường ở bên cạnh còn có vài t ê n đàn em của trương đứng bên cạnh nhìn thấy nam trương liền chạy ra anh nam à? à anh ngồi xuống ghế đi cho mày đâu nước cho anh nam n g m đi đến ngồi xuống đối diện của trương anh nhìn về đám người đàn em của mình anh bảo t a đã đến đây mày thả anh em của tao ra được chứ t h ậ n trương lắc đầu đáp anh làm gì nóng vội vậy mọi chuyện có gì từ từ nói đằng nào em chẳng thả người của anh có gì đâu mà phải vội vàng vậy chứ anh khi ở đằng sau không giữ được bình tĩnh liền chỉ thẳng tay vào mặt của trương rực quát mẹ nó người của tao qua đây rồi mà còn không chịu thánh em của tao mày muốn gì muốn gì thằng t r ư ơ n g vỗ tay văng lên b ộ p b ộ p sau đó nó cười lên như điên dại rồi sau đó nó chỉ tay về phía cổ phi rồi nói tiếp tao thấy câu hỏi c ủ a mày đó phi ạ bọn tao muốn làm gì h a ờ bọn tao muốn được toàn quyền tự do vào bến bãi của chúng mày chỉ cần chúng mày đồng ý thì tao sẽ cho người thả người của mày ra phi ngày đến đây thì càng không giữ được bình tĩnh phi lúc này chỉ còn t r ự c lao đến sống chết với thằng trương thế nhưng nó ngay lập tức bị nam ngăn lại bình tĩnh phi để t a giải quyết nam quay sang chỗ của thằng trương anh bảo chưa mày muốn vào trong bến xe của ta làm gì nếu như vào bình thường ta không cấm nhưng nếu như muôn buôn hàng trong đó thì ta không bao giờ đồng ý hay cho phép chuyện này thằng trương không còn cười nữa thay vào đó thái độ của nó liền thay đổi anh nam thầy nghĩ bọn này vào trong đó uống nước suông à tất nhiên là vào trong để buôn hàng rồi thế tóm lại anh có đồng ý với điều kiện của bọn này không đàn em của anh đi theo dõi bọn này việc này chắc anh cũng biết nếu như thằng này muốn thì chúng nó lúc này đã xác trôi ngoài sông căn bản thằng này nể anh cho nên mới để cho anh lựa chọn n a m khó miệng khẽ cười anh nhìn t h ằ n g t r ư ơ n g rồi bảo thế mày nghĩ ta lăn lộn bao năm biết bao lần vào sinh ra t ử t a qua đây để gặp mày mà không có sự chuẩn bị n a m vừa nói nghiết c â u ngay lập tức t r ư ơ n g điền đứng dậy thằng trương c h ỉ tay về phía nam nếu như hôm nay thằng này không có được quyền kiểm soát bến xe đừng mong thằng nào bước ra khỏi đây n a m đứng dậy nhìn thằng trương đưa tay phùi phùi áo anh bảo hôm nay anh mày muốn đưa người thì chỗ em mày vẫn phải chưa đủ khả năng để giữ anh ở lại đâu nói xong n a m điền vỗ nhẹ ba cái ngay lập tức cánh cửa căn nhà bị đập bắn ra một nhóm người lao vào bên trong cộng với đó là đám đàn em của trương đã bị nhét rẻ trói lại với nhau thằng trương g i ậ n mình nhìn về phía của nam lúc này mật của nó giận đến mức tím tái mày đã sớm cho người đánh úp tao ta chỉ dùng cách làm của mày để dạy lại cho mày đừng có tưởng rằng ta không biết hôm qua mày cố tình vào bến muộn để đi qua trước mặt đàn em tao sau đó mày cho người đợi sẵn đánh úp chúng đ ó mày không cần cãi tao mày quay chung quanh bến bãi quay lại toàn bộ nếu mày muốn tao có thể đưa cho công an cái tội mày bắt cóc người đấy lại thêm cái việc này nhốt người ta ở đây mày cùng với người cầu mày chuyến này không có ngắn đâu vừa nói nam vừa lấy điện thoại cho t r ư ơ n g xem video có cảnh đó cho người bắt đàn em của nam thêm mặt của mình trong video thằng t r ư ơ n g tức lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì nam quay sang chỗ c ủ a phi rồi bảo được rồi mày cho người đưa anh em về đi phi cùng mấy tên đàn em chạy đến chỗ đám của t h ầ n phúc và nghĩa sau khi cười trói cho mấy đứa chúng nó nam ra nghịu cho người của mình ra về nhìn đám người của nam rồi đi t r ư ừ n g hai mắt giận đến sức bật cả máu nó đập may chiếc bàn ở trong c h ư ớ c mặt rồi ngồi bịch xuống ghế mẹ nó tâm thức kênh kế hoạch của tao vậy mà bị một chiếc máy quay làm cho thành công cốc đâu hả được lắm việc của tao với mày chưa có dừng lại ở đây đâu nam m à muộn gì đen thì bến bãi này cũng trở thành địa bàn của tao mà thôi thằng t r ư n g uống hết m u ộ n h ơ i càn cướp rượu rồi ngửa lên cười bên ngoài ngay chiếc ô tô nhanh chóng rời đi về đến nhà nam nhìn đám thằng phi rồi bực mình chửi tớ đã nói việc gì cũng phải cẩn thận rồi cơ mà hôm nay nếu như không có video cảnh chúng nó bắt người mọi việc đi đến bước nào chứ p h i bấy giờ cuối mặt em xin lỗi anh nam cái việc này là lỗi của em tại em kêu anh em đi theo nó em không nghĩ là nó cố tình dụ người của chúng ta vào bẫy việc này anh có trách trách em chứ chúng nó không có tội tình gì cả nắm thằng nghĩa đứng bên cạnh phi thì cũng cùng nhau nói anh nam à cái việc này không thể trách anh phi được đâu tất cả đều là do chúng em không có cẩn thận anh có trách phạt gì thì phạt luôn chúng em đấy đi nam nhìn về phía của thằng nghĩa t r ừ n g mắt sau đó thì nhìn qua chỗ của phi nam thở dài ngồi xuống ghế rồi nhẹ giọng chuyện này ta không trách hay phạt gì chúng mày thế nhưng mà qua sự việc này cũng là điều anh em chúng ta cần phải cẩn thận thằng trương cùng với người của lão ba chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy đâu vậy nên sau này nếu như làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận trước sau mới làm với tao anh em dù là ai cũng đều là quan trọng cả ta không muốn trong số các anh em của mình có thằng nào đó xảy ra chuyện đâu phi cùng đám đàn em của mình nghe vậy thì đồng thanh nói vâng thưa anh nam từ bây giờ chúng em sẽ cẩn thận hơn anh cứ an tâm à năm giờ tây giang hiểu cho đám đàn em của mình dừng lại được rồi cái việc hôm nay giải quyết xong anh em quay trở lại công việc của mình đi cần phi à mày ở lại đây anh có việc cần nói đợi cho tất cả đám đàn em rời đi phi quay sang nam c ô n g việc gì vậy anh công việc ký ốt vẫn bình thường chứ tầm bao giờ thì mới chính thức cho thuê dạ công việc vẫn ổn anh à d ự kiến cuối tháng này có thể hoạt động được rồi cũng đã có nhiều người hỏi thuê chắc là sang tháng sẽ phun toàn bộ ký ốt năm bấy giờ gật đầu rồi bảo anh hỏi để cho biết qua có gì anh thắng hỏi còn biết đừng trả lời muộn rồi anh về quán b a xem bên đó thế nào công việc bên này chú cứ chỉ đạo cho anh đi có gì cần hỏi ý kiến của anh thì cứ gọi điện anh đi trước dạ anh đi cẩn thận nam vỗ nhẹ vào vai cổ phi rồi khích lệ nhanh chóng rời đi hà nội trời đang chuyển dần sang chiều tối cảnh tượng hoàng hôn vào thu t h ơ n mộng nằm nhớ lại tháng ngày còn ở dưới chân cầu long b i n cùng mẹ cứ buổi chiều đến anh lại chạy lên cầu ngồi trên những thành sắt h a n dỉ ngắm bầu trời hoàng hôn cảnh tượng lúc này có lẽ là cảnh tượng yên bình nhất trong cuộc đời của anh đại ca hôm nay có hai bé con nhân viên mới em bảo hai đứa nó đợi anh qua gặp mặt cho nó đang ở trong phòng anh qua xem thử có được không thằng hùng t h í h nam đến tỉ liền đi ra báo cáo lại tình hình công việc nằm gật đầu được rồi thì c h ú mày cho hai đứa nó có phòng làm việc gặp anh đi một lúc sau tại phòng làm việc của nam có hai người con gái đi tới cả hai người này đều có gương mặt xinh đẹp cộng với vóc dáng nóng bỏng hai người con gái này nam có ấn tượng đặc biệt vích quỳnh anh có thể cảm nhận được người con gái này không đơn giản cô ta dường như là người có dã tâm trên n g ư ợ c vích quỳnh thì còn có một người con gái tên là linh linh mằng trong mình vẻ hồn nhiên c ô n g như cách nói chuyện nam thi linh là một người đơn giản hoàn cảnh gia đình không được tốt trao đổi xong công việc với hai người con gái n a m quay sang hùng chưa mày sắp xếp cho hai em nó làm việc ngay hôm nay tiện t i ê báo cho mấy đứa con lịch hôm nay nghỉ ở nhà dạ vâng thưa anh thế để em đưa cho hai đứa nó về nhà nghỉ hai đứa chào anh nam đi rồi về phòng lấy đ ồ hồng dẫn hai đứa nhân viên ra bên ngoài ở trong p h ò n g lúc này chỉ còn một mình nam ở lại ở bên ngoài ngay mấy nhân viên vốn là đan sư trước đây đã từng làm qua một vài quán bar khác cho đến khi bên nam tuyền người thì mới qua đây để xin việc trên bồng quỳnh và linh bắt đầu phô diễn kỹ năng của mình vì là người mới lên cho nên cả ngay được khá nhiều người hưởng ứng hồng t h ấ mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt thì vui vẻ quà báo lại tình hình với nam tính nhạc sập sình theo đó mà vang lên người đến quán bar ngày càng đông khiến không khí ở đây có thêm phần nhộn nhịp trên bục quỳnh vừa nhảy vừa cảm ơn những người đã tiếp tiền cho mình đột nhiên trước ánh đèn m ậ mờ quỳnh thấy có mặt người đang đứng ở xa xa nhìn về quỳnh mặc dù dưới ánh đèn m ậ mờ lúc ẩn lúc hiện quỳnh vẫn có thể nhận ra người này không hề giống với những người khác người này cả mặt trắng bệch giống như chắt rất nhiều phấn lên vậy thêm nữa là môi của người này tái nhợt như là người chết đuối người này nhìn về phía quỳnh rồi nhẩn miệng cười điệu cười của người con gái khiến cho quỳnh giật mình thế nhưng trước mắt một cái đã không thấy linh đứng bên cạnh thiết quỳnh tự nhiên cứng đưa cả người thì liền vẫy tay làm sao đ â y c á c h tiếp tiền kêu quỳnh câu hỏi của linh khiến quỳnh trở lại thực tại cô mỉm cười nhận tiền rồi quay sang cậu có gì đâu chắc đèn ở đây khác chỗ cũ tôi chưa quen rất nhanh giờ đó công việc lại trở lại thỉnh thoảng cô lại nhìn về góc tối khi nãy thế nhưng người con gái mà cô nhìn thấy khi nãy không biết đã đi đâu quỳnh cho đến tận khi kết thúc c ả đ à m việc trong đầu của cô nghiện lên hình ảnh của cô g á i đó hồng dẫn linh và quỳnh đến trước một cánh cửa tiếng mở cánh cửa phòng vang lên chạy tay v o t r o n g hùng bảo từ bây giờ hai cô ở trong phòng này nhé các việc thì tôi đã lên lịch cho từng người cứ theo giờ mà làm việc c ó gì không hiểu hay cần tôi giúp đỡ thì cứ gọi điện chờ khóa phòng đây hai cô giữ lấy bảo quản đồ cẩn thận đ ồ c á nhân tự biết cách trông coi m ậ t mát gì không ai chịu trách nhiệm đâu quỳnh và linh nhận chìa khóa từ tay cường hùng rồi đi vào trong ánh đèn bật lên trước mặt của linh và quỳnh một căn phòng nhỏ có hai chiếc giường đặt cạnh nhau và với đó là một chiếc tủ quần áo quỳnh đi đến ngồi xuống chiếc giường rồi nhìn linh hỏi linh này cái nãy mày có để ý anh nam không anh nam mà đây là chủ h ả a n h ấy làm sao không chỉ là mày có thấy anh nam vừa trẻ đẹp trai lại còn tài giỏi tao hỏi anh hùng thì còn biết anh nam đó còn quản lý cả bên chợ rồi bến xe các thứ đấy、Ngày、anh hùng kể thấy n g ư ơ bận lắm nhưng mà tao thấy anh ấy đẹp trai quá ước gì tao có người yêu như vậy thì thích biết mấy linh lúc này cũng đã thay xong quần áo t h ấ người đồng nghiệp của mình dáng về thất thần ngồi xuống bên cạnh nhìn mày tao biết là mày t h í c h anh nam lắm mà phải không nhưng mà tao nghe nói mấy người làm ở đây á thì anh nam có người yêu rồi sao đấy quỳnh nghe đến đây thì liền s u a tay không phải là người yêu tao tìm hiểu kỹ rồi có một người tin quyên thích anh nam nhưng cả hai chưa phải là người yêu nghe nói là người tin quyên kia chính là con gái của đại ca thắng chính là đại ca của anh nam đó chắc là anh nam không thích cho nên bây giờ mới chưa yêu nhau vừa nói quỳnh vừa tủm t ì m cười linh ở bên lắc đầu bảo thôi thì mày thích ai thì kệ mày nhé ta đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình thôi trước cái nghề lấy bản thân ra làm trò vui cho người ta thế này ta cũng không thích lắm ta cố gắng kiếm tiền rồi cất vốn sau này về mở cái gì đó làm ăn chứ mấy chuyện yêu đương ta chả dám nghĩ đâu linh quay trở về giường đi ngang qua t r ư ớ công c tác c ử tắt công t ắ c điện rồi lên giường nằm căn phòng trở nên yên lặng chỉ còn ánh đèn điện thoại ngắt ra yếu ớt khoảng ba giờ sáng khi mọi người đã đi ngủ thì bên ngoài phòng của quỳnh có tiếng khóc ì ôi tiếng khóc này vọng vào bên trong quỳnh và linh khiến cho quỳnh giật mình tỉnh dậy nhìn về phía cửa phòng quỳnh có chút khó chịu cậu kéo chân trúng đầu rồi khó chịu đêm hôm vừa ngủ được một chút đã bị đánh thức chứ không biết đứa nào đêm hôm còn khóc không cho anh ngủ ngáy gì cả quỳnh tỏ ra thật khó chịu cô dùng bàn tay bịt kín tai nhưng tiếng khóc kia vẫn cứ xoáy sâu vào trong đầu của cô bực mình cô ngất chiếc chăn đang nắp ngang người rồi bò ra khỏi giường quỳnh đi thẳng đến bên cánh cửa sau đó thì cô mở cửa âm thanh của tiếng khóc mở vang lên quỳnh n g ó đầu ra khỏi cửa cô nhìn ra ngoài không thấy gì cả tiếng khóc của người con gái vẫn giả xích vang lên quay đầu nhìn sang phía bên p ả i quỳnh xác định tiếng khóc phát ra từ đó cô liền đi ra khỏi phòng rồi chậm rãi bước về phía bên tiếng khóc đang phất xa cho đến khi thì quỳnh dừng lại ở một chỗ quật cô thấy ở cuối ngày lang xuất hiện một cô gái đang ngồi c ụ c đầu ở đó vì sợ mọi người đánh thức cho nên là quỳnh đi lại trước người con gái kia cô ngập ngừng rồi lên tiếng hỏi này cô ơi sao đêm hôm còn ngồi đây khóc vậy quỳnh im lặng chờ đợi tiếng khóc kia vẫn vang lên cô đợi thêm một lúc lâu vẫn không thấy người này dừng khắp thì có phần khó chịu cử tiến sát lại người kia chạm tay vào vai của người con gái cả người cửu quỳnh bỗng dùng lên cảm giác lạnh bút xuất hiện chỗ tay cửu quỳnh chạm vào người con gái cô giật tay lại rồi khó chịu bảo cô ơi đêm hôm rồi cô không ngủ thì k h ô n g phải để cho người ta ngủ chứ khác bùa lu bùa loa thế này ai ngủ cho nổi cùng cảnh đi làm với nhau Giữ ý tứ cho người ta với chứ sau câu nói của quỳnh thì đột nhiên người con gái kia bật cười lanh lảnh đều cười nghe vô cùng đáng sợ khiến cho quỳnh giật lùi về đằng sau người con gái đang ngồi trước mặt quỳnh lúc bấy giờ đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm về phía của quỳnh người con gái này gương mặt trắng bệch hai hốc mắt đen x ì nhìn đáng sợ nhìn thấy người con gái quỳnh cảm thấy có chút quen thuộc một lúc sau cô nhận ra đó chính là người con gái tối nay ở bên dưới nhìn chăm chăm về phía của cô cô cô rốt cuộc là ai người con gái b â y giờ cười lớn c ô tao bắt đầu đứng dậy nhìn về quỳnh tao là ai tao giết mày tao giết mày nếu xong người con gái kia lao nhanh về phía cửa quỳnh sáng người của người con gái vận vẹo quỳnh giật mình quay đầu bỏ chạy vừa chạy quỳnh vừa ngoái lại đằng sau rồi bảo đừng đừng đuổi theo tôi đừng dọa tôi tôi có làm gì cô đâu ngay sau lưng cửa quỳnh người con gái kia chạy đến ngày càng nhanh cô ta lúc này nhìn giống như bộ t sắc sống vậy đ ề u người lanh lành vẫn vọng lên từ phía của cô ta quỳnh chạy thật nhanh về phòng cô vội v à n đóng cửa phòng lại rồi lao thẳng về giường kéo chiếc chân ra chấn ngang trước mặt cả người cửa quỳnh run rẩy tiếng bước chân thập thễnh vẫn vang lên cho đến khi mà tiếng bước chân đó dừng lại trước cửa phòng của quỳnh thì im bặt căn phòng lúc này im lặng đến đáng sợ quỳnh có thể cảm nhận được tiếng con mũi bay cô có thể nghe thấy quỳnh nín thở chờ đợi mãi một lúc không có thấy động tính gì cô mới hạ người nằm xuống thế nhưng rồi cũng chính vào lúc này cánh cửa đột nhiên rung lắc cộng với đó là t i ế n g đập cửa vang lên quỳnh v h ơ i hơi phía giường của linh rồi gọi linh ơi d à y dậy đi linh ơi mặc cho quỳnh có gọi bằng cách nào linh vẫn nằm ngủ im lại hết sức bình tĩnh quỳnh nhảy ra khỏi giường cô lao sang bên giường bên kia để lay gọi linh thế nhưng linh vừa quay lại thì trước mắt quỳnh lúc này không còn phải là linh nữa mà l ạ chính là người con gái đáng sợ khi nãy quá kinh hãi quỳnh hét lên cô bật người ngồi dậy quỳnh thở dốc cô nhìn c u n g quanh mình vừa trải qua một cơn ác mộng cố gắng lấy cơn bình tĩnh quỳnh bò ra khỏi giường đến rót lấy một cấp nước quay lại nhìn đồng hồ tới hơn ba giờ sáng quỳnh mệt mỏi quay trở về giường tuy rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng khi cô nhớ lại thì cả người của quỳnh không ngừng run lên quỳnh kéo chiếc chăn đắp lên trên tận cổ rồi cố gắng an ủi bản thân cô tự nhủ tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi bất giác ở bên ngoài cửa có tiếng động vang lên quỳnh giật mình quỳnh đ í n t h ở chờ đợi tiếng bước chân v ă n g vọng ra cô mới t h ở phào nhẹ nhõm cười nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ cửa lúc đó t i nhà của nam trong căn phòng của bà cụ ngọc nam lúc này còn đang vật lộn dưới những cuốn sách mà bà cụ ngọc để lại anh muốn tìm xem trong này có thứ gì nói về con quỷ kia không nam còn đang chăm chú tìm sách đọc thì đột nhiên bên ngoài có một tiếng động vang lên giật mình nam quay đầu nhìn xa cho đến khi nam đi đến bên cửa thấy có một bóng đen chạy vụt qua chỗ cầu thang lên tầng ba bóng đen này rất cao lớn phải đến hai mét ngay lập tức nam liền đuổi theo đến khi đến tầng ba thì bóng người kia lao qua cửa sổ mà biến mất n a m chạy đến bên cửa sổ quả s á t thêm một lúc lâu sau đó anh đóng cửa quay trở vào trong nhà thấy đã muộn nam quay người đi thẳng về phòng ngủ căn nhà chìm dần trong bóng tối ở bên ngoài cây cầu sắt bóng người kia lại xuất hiện bóng người đó ngồi trên cây cầu sắt nhìn về cửa phòng của nam bằng một đôi mắt đỏ máu mưa đã bắt đầu rơi thỉnh thoảng có những tiếng x i ế t đánh lên đ i đùng như xé toạc cả bầu trời bà ngọc bà về đi đừng đi nữa ở lại với con đi bà ngọc mẹ ơi mẹ đừng đi mẹ ơi trong căn phòng ngủ t i ế n g của nam thì thào vang lên từ ngày mẹ n a m mất đêm nào anh cũng mơ thấy ác mộng anh mở thì có một người đánh đập mẹ anh đến tàn bạo hai người này còn túng tóc kéo m ặ anh đi sềnh sệch bà cầu ngọc cũng thế hai người đều bị cái bóng đen kia đánh đến toàn thân b ị bít máu không dừng lại dừng lại không nam hét lớn rồi tỉnh dậy anh bật đèn ngủ giường hạ xuống t h ở dốc anh lấy trong hộp thủ ra nọ thuốc an thần sau khi uống thuốc xong nam hạ người xuống rồi ngủ thiếp đi mấy ngày sau tại bến xe nam cùng quyên đã có mặt phi cùng nghĩa cùng đám anh em nói cho nam về tiến độ công việc anh thấy mọi thứ em sắp xếp có ổn không à em đã đi xem ngày nếu trong tháng này thì ngày này tuần sau sẽ là ngày đẹp đó hôm đó chúng ta tổ chức khánh thành anh thế sau nếu mà công việc đến đó có thể hoàn thành thì cứ làm theo ý của mày đi thời dạ gian tới ta không qua bên này được mọi việc mày cứ liệu Rồi tính toán n h á ngày khai trương thì ta cùng với đại ca thắng sẽ qua quyên đứng bên cạnh nam cô lo lắng rồi bảo liệu sang tuần công việc có xong được không em thấy mọi chuyện vẫn còn lộn xộn lắm sợ là lúc đó không có kịp thì lại khó khăn cho mọi người phi bấy giờ vui vẻ bảo chị yên tâm chắc chắn công việc sẽ hoàn thành trước ngày khánh thành thôi ở đây anh em đều tính cả rồi chậm nhất cuối tuần này sẽ xong quyên gật đầu vi ớ phi ra về đồng ý những công việc này cô cũng không mảy may quan tâm mục đích cô đến đây chỉ là để đi theo nam nam cùng với phi đang bàn bạc công việc thì t ì n h đằng xa đám của thằng trương đi tới c h ú n ó i lại gần phía của nam rồi cười tưởng ai hóa ra là anh nam à anh nam hôm nay có việc gì mà đến tận đây vậy c h ú mày muốn gì hả thằng trương giơ tay trước mặt ra cười bảo anh em với nhau làm gì mà căng vậy tao thấy anh nam ở đây thì tao qua chồng hỏi thôi sao mày phải xồn xồn đến vậy có phải không anh nam thằng vi cùng đám đàn em còn tính lao n ê n sống chết với đám này thì bị anh nam ngăn lại nằm kéo vi ra đằng sau của mình đi ra trước mặt phi nhìn thằng t r ư ơ n g rồi nhẹ giọng có chuyện gì chúng mày nói luôn ở đây đi ta công việc đang bận đó. không có thời gian đ ể đùa với chúng mày anh nam anh cứ thế nào chứ em làm sao mà dám đùa với anh chứ anh nói t h ì người ngoài người ta nghe vậy đến ta đại ca em thì lại khổ cho bọn em thằng t r ư ơ n g nói đến đây quay sang nhìn quyên ánh mắt của nó sáng lên nó đưa tay về p h í a q u y ê n rồi bảo chào em à chắc em đây là quyên con gái của đại ca t h ắ n g nhà anh xin giới thiệu anh là trương đàn em của đại ca ba em có thể cho anh làm quen được chứ quyên không thèm nhìn trương đến một cái c ô q u a y người đi chỗ khác thằng phi thấy như vậy liền hắt tay của trương qua một bên chỗ này không phải là chỗ mà chào hỏi c ô đi cho khuất mặt đ ể đám đàn em của trương thị đại ca cầm bình bị như vậy mà thằng nào thằng nén hùng hồ như muốn lao vào đánh nhau thế nhưng chúng nó bị t r ư ơ n g cản lại nhìn về phía nam và quên nó cười nói nếu em quên không muốn làm quen trên bọn anh đi vậy hẹn một ngày nào đó được gặp lại em à, sớm thôi chúng ta sẽ được gặp nhau mà nói xong thằng t r ư ơ n g dâng hiệu cho đàn em cùng mình rời đi nam nhìn thằng này thì đúng là không vừa mắt nhưng mà tạm thời anh c ũ n g muốn gây xích mích với bọn chúng nhất là với công việc bên này n ó m ớ i nhận lại của anh long cho nên anh cũng cần có thời gian để làm quen điều quan trọng hơn là đại ca của thằng trương chính là lão ba nếu như nam giải quyết mọi việc không ổn thỏa sẽ có thể gây sang mâu thuẫn quay sang nhìn phi nam bảo về điều tra đám thằng trương chúng mày làm đến đâu rồi chúng em vẫn đang theo dõi từng hành động của chúng nó nhưng bọn này hoạt động kín kẽn á chưa tìm ra một chút sơ hở nào nhau dầu gần đây em thấy chúng nó hoạt động trong bãi của mình ngày càng nhiều có thể đúng như lời cờ anh nói bọn chúng giao hàng ở đây nam nhìn chung quanh rồi bảo để xem bọn nó thường xuyên qua lại với những nhà xe nào nếu thấy điểm đáng nghi ngờ xử lý luôn phát hiện nhà xe nào giao hàng cho chúng nó cắt nốt cho khỏi ra bên em sẽ để ý chuyện này sau khi giao việc cho phi xong nam cùng quên g i ớ i đi bên ngoài trời bắt đầu chuyển về tối quán bà linh lúc bấy giờ đã bắt đầu chuẩn bị quần áo cho ca làm của mình cô thay xong bộ đồ nhảy thì đi đến bên giường nhìn quỳnh mày thấy trong người thế nào có sốt cao không tao đỡ nhiều rồi mày đi ra thay ca đi không lại quá giờ đấy thế tao đi làm n h á mày cứ nằm nghỉ ở đây có đói đồ ăn tao mua cho mày để ở trên bàn đ ấ linh dặn dò quỳnh xong liền đi ra bên ngoài tiếng ư ớ c của quỳnh vang lên ngày càng xa trong phòng quỳnh mệt mỏi nằm xuống trên giường họ l i n sặc sụa cứ mệt mỏi nằm nghiêng người qua một bên cả người của quỳnh cứ như vậy rét run Cả đây việc hàng đêm mưa thấy ác mộng khiến cho quỳnh mất ngủ sức khỏe của cô yếu đi trông thấy mắt của quỳnh mờ nhòe đến hoa cả lại cô nhắm mắt rồi dần chìm vào trong giấc ngủ tiếng bước chân lại vang lên bên ngoài cửa phòng cánh cửa của cô mở ra thân ảnh của người con gái tiến vào bên trong đi gần đến t chỗ của quỳnh đang nằm người con gái ghé mặt vào cô rồi cười lên một điệu cười lanh lành, lành. quỳnh lúc này vì quá mệt cho nên cô không hề phát hiện ra có người đi vào trong phòng tất nhiên chiếc c h â n đang đắp trên người cửu quỳnh bị kéo vật ra khiến cô giật mình tỉnh dậy chiếc c h â n cửu quỳnh lúc này đã bị lôi xuống dưới đất cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy đôi mắt nhìn chung quanh quỳnh nhìn căn phòng một lượt nhưng không có ai quỳnh ngoài người đến bên mép rừng tóm lấy chiếc c h â n mà kéo lên cũng chính vào lúc này bên trong chăn n g à y dưới chân cửu quỳnh xuất hiện đi một khoảng nhô cộng với đó là một điều cười lanh lảnh từ trong chăn khiến cho quỳnh giật mình cô nhấc chiếc chăn rồi nhìn vào bên trong nhưng lại không thấy gì cả nhưng khi quỳnh dùng tay để ép chiếc chăn xuống thì cô cảm nhận được tay c ầ u mình đang ấn vào một thứ gì đó bất ngờ ở trong chăn thứ đó đột nhiên cử động đã lao thẳng lên trước mặt của quỳnh một gương mặt quen thuộc được lộ ra quỳnh kinh hãi cả người của quỳnh lúc bấy giờ c ứ n h ư t ư ở n g cô run rẩy miệng lắp bắp cô tại sao cô ám tôi người con gái nhận miệng cười lanh lảnh cô ta bò sắt lại trước mặt quỳnh để lộ ra hàm răng đen x ì rồi bảo tôi chết oan lắm chết oan uổng lắm quỳnh cả người run lên vì sợ cô bảo cô chết oan thì liên quan gì đến tôi tôi có làm gì cô đâu tại sao cô cứ đeo thôi người con gái nghe quỳnh nói đến đây thì cười lên lanh lảnh cô ta nhìn quỳnh bằng một ánh mắt dữ tợn giọng nói yếu đuối khi nãy giả đột nhiên chuyển sang để hâm dọa thế c ò n tao ta o làm gì sai mà chúng mày giết tao tất cả những đứa giết tao chúng mày đều phải chết mày cũng giống như chúng nó tao giết mày ngày con gái trước mặt của quỳnh như hóa điên cô ta đưa bàn tay gân guốc lại phía cổ của quỳnh bốc mạnh quỳnh cảm giác mình mỗi ngày một yếu đi hai tay của quỳnh bấy giờ buông thõng cô nhìn về người con gái kia với ánh mắt van xin n g à y con gái xiết cổ của quỳnh ngày càng c h ặ t cho đến khi mà quỳnh cảm giác như mình sắp phải chết thì đột nhiên ánh đèn điện trong phòng được bật lên cầu với đó là giọng nói của linh vang lên sao mày không bật điện để phòng ốc tối tăm thế này ánh sáng của bóng đèn điện k í n quỳnh nhau mắt mấy ngây cô đưa tay sở cổ rồi nhìn sang linh cô bật khóc linh vừa về đến phòng còn chưa nhiều chuyện gì khi bạn mình ốm quá tuổi thân cô liền đi đến thôi nào sao mà tự nhiên lại khóc vậy mặc cho linh câu hỏi thế nào thì quỳnh vẫn òa k h ó c linh mặc dù không biết tại sao quỳnh khóc òa như vậy nhưng cô biết có thể quỳnh đang xảy ra chuyện gì tiếng khóc của quỳnh ngày càng nhỏ dần cô nhìn linh mày ơi tao sợ lắm hình như là tao bị ma ám rồi mày mày nói sao mày bị ma ám tao nghe không có hiểu quỳnh bấy giờ sụt sịn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên má ta nói thật hình như là t a bị ám rồi đấy mấy hôm nay đêm nào t a cũng mơ thấy một người con gái kêu là chết oan người con gái này sợ lắm cô ta lúc bình thường thì cứ như hóa điên cô ta còn đòi giết tao nữa linh nghe lời của quỳnh thì nửa tin nửa ngờ cô t h ở dài nhìn quỳnh rồi bảo mày có thật là thi bị ma ám không hay là do mày ốm rồi mày suy nghĩ thành rau làm mơ ác mộng t a cũng không biết nữa nhưng mà tao sợ lắm giấc mơ này thật lắm từ trước đến giờ t a chưa bao giờ mơ t h ế như vậy cả bây giờ t a phải làm sao đây linh im lặng suy nghĩ cô nhớ đến ngày trước khi mà cô ở quê gần nhà cô cũng có người bị ma ám nhưng mà biểu hiện của người này khác hẳn với quỳnh kể người này cả người thất thần lúc thì tỉnh lúc thì hóa điên còn quỳnh có thấy quỳnh nói là mơ thấy có người đòi giết chứ không thấy quỳnh hóa điên bao giờ linh thở dài rồi bảo tao không biết mày c ó bị ma ám thật không nhưng nếu muốn hóa dài thì chỉ có cách là tìm thêm bắt ma thôi mày lại đang ốm thế này hay là để mấy hôm nữa ừ, tao khỏi tao đưa mày đến gặp một ông thầy nhé ngày trước dưới nhà tao có người bị nó hành cống nhờ ông ấy bắt cho đấy quỳnh nghe linh nói như vậy thì liền gật đầu thế mấy hôm nữa tao khỏi ốm mày với tao sang đấy nhé tao sợ lắm ừ cái chuyện đó để mày khỏi ốm đi rồi tính tao nghĩ mày gặp ác mộng với lại nghĩ linh tinh thôi mày vẫn chưa ăn gì để uống thuốc cả mau ăn đi chế đ ồ tao mua cho mày nguội lạnh cả rồi linh nói xong thì liền đi đến bàn ăn mang đến trước mặt quỳnh về đồng hồ mới hơn mười giờ tối quỳnh quỳnh nhìn linh rồi hỏi sao mà mày về sớm thế bây giờ có hơn mười giờ mà tao xin anh hùng về phòng xem mày ốm thế nào chứ tao ở ngoài kia chỉ sợ mày trong này có xảy ra chuyện gì mày ăn đi rồi còn uống thuốc nhé chắc là tao sắp phải ra ngoài rồi không lâu anh h ồ n g lại cho người tìm chết để đến khi quỳnh ăn xong l i n h lấy thương chực cũ uống rồi quay người rời đi cánh cửa phòng dần khép lại quỳnh hạ người nằm xuống câu mệt mỏi cầm chiếc điện thoại dưới trước mắt lướt lướt một hồi c từ lúc đó tại nhà của lão thắng có tiếng nói chuyện vang lên sau này công việc thế nào rồi em việc của long mà em quản lý t h ế có chỗ nào khó khăn không? lão thắng ngồi trước bàn nhìn nam rồi hỏi nam đ i ề n đáp công việc em vẫn cho anh em làm lúc đầu thì mọi thứ cũng khá là khó khăn nhưng mà bây giờ em cũng quen rồi、Hôm、vừa nói nam vừa rót nước cho lão thắng để cốc nước lên miệng như một ngụm não vào anh biết là giao thêm việc của long cho c h ú mày là gánh nặng lớn nhưng anh tin với khả năng của c h ú mày chắc chắn là sẽ không đánh thất vọng đâu hơn nữa anh mong c h ú mày hiểu anh chỉ có hai người thân cận tin tưởng đ â y là c h ú mày và long thôi bây giờ long thành r a n h ư vậy công việc anh chỉ còn lại mình chú để tin tưởng giao phó c h ú mày cố gắng giúp anh nhé để cho người khác làm anh không có tin tưởng dạ tình hình của anh long thì đã có tiến triển rồi anh à giờ này theo bác sĩ chăm sóc anh long báo lại anh long bây giờ có thể cử động được bàn tay rồi nếu mà tiến triển tốt như vậy trong một thời gian nữa có thể phục hồi đấy lao thắng b â y giờ vui vẻ bảo c h ú mày nói thật chứ thế được rồi ngày mai á cho mày qua đây đón anh sang đó xem tình hình của long thế nào dạ vâng ngày mai em sẽ qua đón anh anh em mình cùng qua đó thăm anh lâm chắc là biết anh sang anh long vui lắm bây giờ cũng muộn rồi em xin phép anh còn nghỉ ngơi có gì sáng mai em qua đón sớm à về đi đêm hôm đi đường cẩn thận đó cho mày c g mệnh hệ gì lại có người oan trách anh chết vừa nói lão thắng vừa quay sang nhìn quyên cô khẽ đỏ mặt đưa tay đấm nhẹ vào người của lão thắng bố này người ta đâu phải người vậy đâu lão thắng thấy con gái của mình ngại đến đ ò cẩm mật nằm cũng theo đó mà có phần ngự ngùng anh chào lão thắng và o quên rồi lên xe rời đi anh long à em cùng với đại ca qua thăm anh đấy anh thấy trong người mọi việc vẫn ổn chứ sáng hôm sau tại nhà của long nam cùng lão thắng có mật từ sớm thế hai người long không giấu nổi sự vui mừng anh bảo anh thắng à em tưởng là anh quên em rồi chứ cho mày dặn anh sao công việc nhiều anh chưa sắp xếp được thời gian c h à n g có chế cũng không bao giờ quên được chú cả thế tình hình sức khỏe thế nào mọi chuyện vẫn tuyên truyền tốt cả chứ long gật đầu sân đ ó đưa tay ra phía trước mặt lão thắng và cả nam đều không khỏi bất ngờ nam đặt tư quả xuống cầm tay của long anh à anh có thể cử động được cả cánh tay á anh long à anh cử động được rồi nam không giấu nổi niềm vui liền ôm chầm linh nong mà sung sướng lão thắng ở bên cũng vui mừng thay đối với lão cả về tình cảm hay công việc thì lão cũng đều rất mong lòng có thể khỏi bệnh như vậy thì lão sẽ không còn cảm thấy tội lỗi khi để long sẽ đ e a chuyện hơn nữa khi lòng đã khỏi bệnh thì công việc của lão cũng được săn sẻ đi nhiều tốt tốt lắm rồi ông trời thật là không có phụ lòng người mà lòng à chú phải cố gắng lên anh tin thời gian này chú sẽ khỏi bệnh thôi mà câu lúc này từ trong nhà có tiếng người bước ra xuất hiện trước mặt nam và lão thắng là một người đàn bà độ khoảng ngoài sáu mươi thế người đàn bà nam b â y giờ liền lên tiếng hỏi anh long đây là anh long mỉm cười nhìn nam và lão thắng em quên giới thiệu với mọi người đây là dì liên là em gái của mẹ em dì liên biết em bị bệnh cho nên đây chăm n a m cùng lão thắng nghe lòng giới thiệu thì liền vui vẻ chào dì liên tôi là thắng anh em của long cậu biết hợ gì ở đây lâu chưa chào cậu à, tôi lên được vài hôm nghe tin long nó xảy ra chuyện tôi lo lắng quá để trên này xem tình hình của nó thế nào nhớ rồi lìa đ i quay sang phía của long rồi nói tiếp cậu đã uống thuốc mà bác sĩ dặn chưa nhớ là phải uống đầy đủ đó quên một hôm thôi là quá trình phía trước đều trở thành công cớp đó cậu đã nhà chơi với anh em nhé xì ra ngoài chợ một lát gì vậy、Dễ、liên cầm theo cái làn rồi rời khỏi nhà nam quay sang nhìn anh long anh long đây là dì liên anh hay kể với em đó à long liền gật đầu <cười> đúng là người thân duy nhất c ủ a a n h bây giờ đấy năm bấy giờ liền gật đầu nhìn về bóng lưng của dì liên từ khi quần lòng anh vẫn luôn được nghe long kể về người dì này ngài nói lòng sống với dì liên từ bé vậy nên anh coi dì không khác gì mẹ đẻ của mình thế nhưng mà theo những lời của anh long kể với nam dì liên ở đây là khác hẳn với sự tưởng tượng của nam anh vẫn nghĩ dì liên có v ẻ mặt cau có cầm với đó là một người đàn bà béo mập thế nhưng bây giờ nhìn dì liên dáng người nhỏ nhắn gương mặt đầy đặn phúc hậu và đặc biệt là dì rưỡi cất duyên sau lưng của nam giọng quần lão thắng bấy giờ lại vang lên được rồi ở đây cũng không còn việc gì của anh em mình nữa anh em mình đi chùa chứ hả hôm nay công việc khác hết xong một bên ngày hôm nay là ngày của chu long mà l ò n g nghe đến đi chùa về mặt có phần khó hiểu sao lại là đi chùa hả anh thế l ò n g hỏi nam bấy giờ liền giải thích à quên em không nói với anh chứ đại ca nói là có biết một ngôi chùa rất thiêng bà em hôm nào đưa anh đến ngôi chùa đó một là để thư giãn hai là để cầu bình an sức khỏe thế để em để anh ra xe nhé mình đi luôn thôi chứ đại ca nam nhìn lão thắng bằng bộ đánh mắt chờ đợi gật đầu đi thôi anh hẹn với sư thầy ở bên đó rồi đấy chưa nay chúng ta sẽ dùng cơm với nhà chùa nam đưa long ra ngoài ô tô lái thẳng ra bên ngoài ngoại thành ngôi chùa mà lão thắng nhắc đến là một ngôi chùa nằm chỗ cách long ở khoảng hơn năm mươi cây về hướng nam sau một giờ đồng hồ đi xe để quý cổng nam dừng lại trước một cổng chùa cánh cổng này được làm bằng đá hai bên cột cổng rong rêu đã phủ kín tạo ra một dáng vẻ đầy cổ kính cổng chùa được làm bằng gỗ sơn màu đỏ trước cánh cửa còn có hai chiếc đầu kỳ lân cộng hai chiếc vòng tròn đầm bằng đồng gắn liền với chiếc đầu kỳ lân kia một lúc sau từ bên trong có tiếng mở cửa ba người nhìn thấy là một vị sư thầy vị sư thầy c h o p tay trước mặt rồi bảo namo a di đà phật không biết à, bà thi chủ đến chùa là vì là thắng lúc bấy giờ đứng lên namo a di đà phật bài thầy hôm nay tôi đến đây gặp sư trụ trì mong thầy và chồng nói lại với sư trụ trì có người t i n thắng hôm nay xuống chùa vị sư kia nghe người này nói tiên thắng thì liền mở rộng cánh cửa c h ạ tay vào bên trong vì sư thầy nói sư trụ trì đang đợi thi chủ ở bên trong mời bà thi chủ vào cho lao thắng chắp tay cúi đầu cảm ơn vị sư thầy sau đó cùng nam và long tiến vào bên trong cảnh tượng bên trong chùa khiến cho cả nam và long đều giật mình bên ngoài ngôi chùa cánh cổng nhỏ bé cũ kỹ bao nhiêu thì bên trong s ả n h chùa lại lớn bấy nhiêu b ư ớ qua cánh cổng chùa xuất hiện trước mặt của nam và long chính là khuôn viên với rất nhiều loại cây khác nhau đi qua khoảng sân lát đá đỏ là một điện thờ và rất rộng điện thờ này t u y chỉ có một tầng nhưng phải cao đến bảy tám mét cộng với đó là một cột gỗ cao đến hai người ôm nằm đứng trước điện thờ cuối đầu nhìn sang bên phải đây là một hồ cá rất lớn với rất nhiều con cá đủ màu sắc bên trái điện thờ là một tháp cao nằm nhầm đến cũng phải đến mười tám tầng theo vị sư nói thì tại tháp thờ đó mười tám vị la ngãn đi qua điện thờ ở phía sau là điện thờ khác điện thờ này còn lớn hơn điện thờ khi nãy nam bước vào nhìn khuôn viên ngôi chùa rộng lớn khiến cho nam và long đều có phần c h o n g ngợp khi đi theo vị sư thầy nam và long vừa ngó nhìn chung quanh cho đến khi cả ba người đến được một dãy nhà dài đây cũng là nơi mà quan khách cùng với các thầy ở vị sư thầy dừng chân trước một căn phòng nằm ở giữa dãy chạm tay trước mặt vị sư bảo làm phiền b a v ị đứng đây ở đây tôi và o t r o n g nói chuyện với sư trụ trì lão thắng cùng nam và long gật đầu ít phút sau cánh cửa được mở ra sư trụ trì mời b a v ị ra bên ngoài tệ xá một chút nữa sẽ ra gặp sau à mời b a v ị theo tôi vị sư quay người rời đi là thắng cổng nam và long được đưa đến một căn phòng khá rộng ở đây có đầy đủ bản nước c ù n g ấm trà cho ba người ngồi nghỉ ít phút sau đi từ bên trong là một ông cụ đang ngoài tám mươi ông cụ thân hình gầy gò khoác trên người một chiếc áo cà s a nhìn giống như là vị chân tu là thắng thế vị s ư kia thì liền vội vàng đi ra đỡ ông thầy ngồi xuống bên bàn uống nước sư chủ trì mở miệng đ ừ n g xa đi xa các cậu mệt chưa nam Mô a di đ à phật bạch thầy chúng con đi qua đây là vì cây tâm m ư ớ n đến cửa phật à, mệt mỏi có đáng là bao vị sư thầy gật đầu nói với lão thắng g i ờ lão thắng và vị sư thầy này cũng không p h ả i là chỗ xa lạ thi thoảng lão thắng có xuống chùa để tu tập vậy nên hôm qua lão đã cho gọi điện để báo lại với sư trụ trì vị sư trụ trì nhìn lão thắng sau đó thì lại nhìn sang nam ánh mắt của vị sư thầy nhìn nam có phần khác lạ ánh mắt này ngay cả nam cũng cảm nhận được cộng lúc ở bên ngoài vị sư thầy khi n ã y đi đến sư chủ chì nhìn vị sư thầy kia rồi g ầ n đầu b à o thế chủ có thể đi ra điện thờ để làm lễ sau đó xuống tệ xa dùng cơm ta đã cho người chuẩn bị cả lao thắng chắp tay vái chào sư chủ chì cùng nam và long đi theo sư thầy kia đ ấ t nhiên giọng của sư chủ chì vang lên cậu thanh niên à phiền cậu ở lại đây v ớ i ta à ta câu việc muốn nói với cậu nam quay sang nhìn lão thắng như hỏi ý kiến lão thắng gật đầu anh quay lại chỗ bàn nước dạ thì gọi tôi lại có chuyện gì cậu chắc là một pháp sư phải không ạ vâng tôi học pháp được gần mười năm vì thầy sư lại tiếp tục câu nói tiếp theo của ông khiến cho nam còn giật mình cậu à sao máu đang chảy trong người của cậu là máu quỷ ta nghĩ việc này cậu đã biết ờ ông a sư sư sao ông có thể biết được điều đó việc này không phải ta có thể biết mà là biết rõ kể cả con quỷ mà cậu tìm kiếm ta cũng có thể biết về hắn nằm như không tin vào tay của mình anh không giữ được bình tĩnh vội vàng hỏi ông thực sự biết đi con quỷ đó con quỷ đó ông có biết nó ở đâu tại sao nó lại cho hủy quỷ, quỷ huyết vào người của tôi không vị sư già lắc đầu nhìn nam rồi đáp đúng là ta có biết về việc trong người cậu có huyết quỷ hơn nữa lý do con quỷ chọn cậu l à vì cậu sinh ra vào giờ thiết âm nói theo cách khác t h ì là đứa trẻ y ế u mệnh nhưng mà đổi lại cậu lại có một sự liên kết rất mạnh với thiết giới tâm linh c h vì lý do đó con quỷ mới đ ể huyết quỷ chỉ trong người của cậu ngày c ư n huyết quỷ s ẽ mang theo một、uh, số phận cô độc cả cuộc đời sẽ không có một ai ở bên cạnh tất cả những người bên cạnh cậu vì một lý do nào đó cũng sẽ rời xa cậu chỉ có như vậy thì oán hận trong lòng của cậu mới tăng lên lúc đó mục đích con q u ỷ kia mới có thể hoàn thành nam nhìn vị sư già anh bảo ông nói mục đích của con q u ỷ sau ông có biết mục đích của đó là gì không vị sư già gật đầu rồi đáp tất nhiên là ta biết cách đây mấy chục năm trước khi đi khi đó ta chỉ là một chú tiểu năm đó ta cùng sư phụ có đi đến một nơi gọi là quỷ môn quan ở đó ta có gặp qua con quỷ sư phụ ta lúc đó pháp lực thông thiên kinh thánh pháp lực đều thông thuộc đức đó sư phụ ta ra đấu con quỷ đó mất hơn ba ngày ba đêm cuối cùng sư phụ ta đã bị thua ông bị thương nặng sẽ đã không gắng chịu được mà rời đi con quỷ kia tuy rằng nó đã giành chiến thắng nhưng cơ thể nó cũng không khác hơn sư phụ ta là bao thế rồi sư phụ ta có nói lại Nó vốn là một con quỷ sống được gần hai ngàn năm ngày trước con quỷ này vốn là một tướng quân nhà đường khi đó nước ta mới đang ở trong giai đoạn thời kỳ bắc thuộc lần thứ ba tên tướng quân này được cửa sang để cai quản nước ta sau đó hắn ta sát hại bị sát hại mà bỏ mạng vì quá uất r ậ n hắn ta đã lập ra một lời n g u y ệ n hắn n g u y ệ n rủa chính bản thân hắn sẽ cả đời là quỷ và hắn sẽ tạo ra một con quỷ khác mạnh mẽ để mà tiêu diệt con dân nước ta chỉ có như vậy hắn ta mới đồng ý siêu thoát cho đến bây giờ rồi đ ã hơn một nghìn năm con quỷ đã cho máu quỷ vào rất nhiều người thế nhưng là chưa ai có đủ khả năng hóa thành quỷ như hắn mong muốn và bây giờ cậu đây chính là người tiếp theo mà hắn ta nhắm tới nam im lặng tâm trạng quanh bấy giờ hết sức hỗn loạn nam nhìn vị sư già rồi hỏi ơ có biết con quỷ đó hiện tại đang ở đâu không vị sư già liền lắc đầu hành t ư ơ n g của con quỷ này bất định nên ngay cả ta cũng không thể xác nhận được còn nhớ năm đó sư phụ ta dành hơn bốn mươi năm mới có thể tìm được nó và sư phụ ta khi đó cũng giống như cậu là một người có quỷ huyết ở trong người thế nhưng số phận đã sắp đặt ông không thể đánh bại nó thế rồi sư phụ ông có bị con quỷ k i n h luyện hóa thành quỷ không t ự nhiên là không người để con quỷ luyện hóa thành quỷ là người phải vì những oán hận trong lòng mà hóa thành tâm ma chỉ người mang trong mình tâm ma mới có trở thành con quỷ đó nằm nghe vị sư già nói đến đây hiểu qua được vài phần anh im lặng suy nghĩ anh nhìn vị sư già rồi lại ngập ngừng tôi muốn hỏi ông số phận của tôi liệu rằng có thể thay đổi được không được tất cả số phận con người trên thế gian này đều có thể thay đổi nếu như người đã quyết tâm thực hiện cũng như vậy s ư phụ ta cũng vậy nếu như cậu có thể đánh thắng con quỷ chắc chắn lời nguyền đó sẽ được hóa giải l ư ợ c đó cậu sẽ là người thay đổi số phận của chính mình năm im lặng anh trong lòng bấy giờ là đầy rễ những sự quyết tâm vì sư già nhìn anh rồi mỉm cười ta thấy cậu rất giống với sư phụ của ta cậu là người có lòng c h ắ c ẩn nhưng lại chăn chứa tình yêu thương ta mong rằng sau khi biết được chuyện này cậu sẽ biết đường đi của mình năm mỉm cười nhìn sị sư già trong lòng của anh đ ú c bấy giờ thông thoáng hơn nhiều anh bảo cảm ơn thầy cảm ơn thầy đã nói cho tôi biết được cái sự thật này tôi sẽ cố gắng không để bản thân trở thành thứ mà con quỷ đ ó mong muốn chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra nó và kết thúc cái ân oán này nam vừa nói xong thì bên ngoài lão thắng cùng long quay trở lại vì sư già mỉm cười với nam rồi đứng dậy ông chỉ tay về phía cửa nhìn lão thắng được rồi mời người xuống tể xá dùng cơm với nhà chùa đi năm ngay sau phía vị sư già anh đẩy chiếc xe lần rồi cùng mọi người đi dùng cơm buổi chiều nam cùng lão thắng và long đi vòng quanh chùa để n g ắ m nhìn quang cảnh nơi đây n g ô i chùa này quả thật rất đẹp nó mang lại cho con người ta một cảm giác dễ chịu tất cả những muộn phiền đọc bên ngoài khi vào đây sẽ đều tan biến xin phép thầy chúng tôi ra về cảm ơn thầy vì hôm nay đã dành thời gian cho chúng tôi t ô hôm đó bên ngoài cổng chùa lão thắng cúi đầu cảm ơn sư thầy dùi cùng nam và long rời đi c ổ n lúc đó tại nội thành hà nội bên trong quán b a cả tiếng nhạc sập sình vang lên q u ê n này mày nói quán b a này là doanh năm quản lý sao không gọi anh nam ra đây để bọn t a xem nào suốt ngày thưa mày khen mà bây giờ còn chưa biết mặt chứ bên trong một góc bàn của quán b a q u ê n cùng đám bạn của mình đang ngồi chơi chẳng là hôm nay có một người bạn của cô sinh nhật cho nên quyền đưa đám bạn đến quán b a này t h ế người bạn của mình nhắc đến nam cô liền cười rồi vào tiếc cho mày rồi hôm nay nam đi có công chuyện với bố tao trước về muộn muốn gặp thì n g ạ lần sau n h á thôi bà lại giấu không b ố n đấy gì đấy cứ khen cho lắm vào lúc cần thì lại giấu bạn bè thế này là không có được đâu chúng mày nhỉ đám bạn của q u y ề n ở bên cũng theo đó ùa theo khiến quyền chỉ biết cười trong bất lực trên sân khấu mấy đàn xử đang nhảy nhót một trong số đó là quỳnh và linh quỳnh mặc dù hôm nay đ ã được ốm hơn nhưng người của cô vẫn còn khá mệt mới chỉ nhảy được có một lúc mà vã cả mồ hôi thì quỳnh có phần mệt mỏi linh bấy giờ liền quay sang mày không sao chứ mệt quá xuống nghỉ đi đừng cố ta không sao an tâm vẫn cố được quỳnh nói đến đây thì quay đầu nhìn sang đột nhiên quỳnh cựng lại động tác của cô theo đó mà chậm đi ngay trước mặt quỳnh từ phía xa thân ảnh của người con gái cùng c ư ơ n mặt trắng bệch xuất hiện nó nhìn quỳnh mà nhoẻn miệng cười bên t a y của quỳnh v ă n g lên những giọng nói đầy nhỏ nhẹ tôi chết oan diệt diệt chúng nó diệt h ế t chúng nó tôi phải trả thù giọng nói đó vẫn không ngừng v ă n g lên bên t a y của quỳnh lúc này quỳnh giống như một bức tượng cô đứng im c h ô n g ánh mắt không có lấy một mảnh phần hồn quỳnh nhìn về phía trước mặt miệng không ngừng mấp máy giết chết chúng nó giết chết chúng nó thôi phải trả thù linh ở bên cạnh thích quỳnh đang nhảy tự nhiên dừng lại thì lên tiếng quỳnh ơi mày sao về quỳnh linh gọi thêm mấy câu không thấy bạn của mình trả lời liền đưa tay chạm vào người của quỳnh cộng chính lúc này đột nhiên quỳnh quay sang cô trừng mắt nhìn linh bằng ánh mắt để sát ý linh giật mình rụt tay lại miệng của cô lắp b ắ p quỳnh ơi mày sao về quỳnh quỳnh không trả lời linh mà chỉ thấy từ khoái miệng của cô một nụ cười hiện lên nụ cười này nhìn đáng sợ cứ giống như quỳnh bây giờ biến thành người khác vậy thế rồi đột nhiên quỳnh quay phắt người lại thấy có con dao ở chỗ bàn trước mặt quỳnh tóm lấy con dao cô chỉ con dao ra trước mặt rồi quát lớn tao phải trả thù tao giết hết chúng m à y vừa nói quỳnh lững thững bước đi trước vẻ mặt đầy kinh hãi của linh một lúc sau quỳnh trên tay là một con dao sắc đi ra cậu với đó là những tiếng hét đ ê n thất thanh khoảng hơn mười giờ đêm năm dừng xe trước cửa nhà của anh Năm. anh đ ầ y xe đưa anh long vào trong nhà dì liền đang ngồi ở ghế thấy long về thì vội vàng đi ra mấy đứa đi đâu bây giờ mới về đi đâu mà không có dặn dò gì lấy một câu thế cơm nước gì chưa đồ ăn là g ì nấu rồi đấy long mỉm cười dạ lúc đó dì đi chợ nên con không có gọi con ăn rồi dì ăn chưa hay là đợi con về nên là chưa ăn phải không sĩ liên cười rồi bảo xe sư bố nhà anh chứ anh biết í n h của dì dược c n hỏi chứ thế hôm nay mới đi đi đâu về muộn vậy dạ con vinh thắng đưa anh long đi chùa bình cầu bình an bây giờ cũng muộn rồi con về để dì vinh long nghỉ ngơi à dạy liên thấy nam thì cố gắng giữ lại bảo thôi có gì thì ở lại chơi thêm một chút vừa mới về đến sao đã về ngay nằm đấy một lý do rồi đưa lão thắng ra bên ngoài vừa lên xe thì điện thoại của nam bấy giờ đổ chuông nhìn vào màn hình điện thoại thấy người gọi là hùng thì liền bắt máy alo tao đây có chuyện gì vậy hùng alo anh đang ở đâu vậy quán ba xảy ra chuyện rồi đấy anh mau về quán ba quyền đã gặp nguy hiểm anh ạ nghe thấy hùng nói quyền gặp nguy hiểm nằm bấy giờ giật mình anh bảo quyền làm sao ở quán ba xảy ra chuyện gì thằng hùng lúc bấy giờ không biết phải giải thích từ đâu nó bảo dạ cái chuyện này dài lắm anh cứ đến quán bar đi việc này chỉ của n h mới có thể giải quyết được được mày ở đó đi để tao qua nam tắt điện thoại rồi mau chóng đầm cái phóng đi l à o thánh thấy dáng vẻ hứt h ả i của nam lại thêm c á i n ấ y anh nhắc đến quyên thì liền hỏi có chuyện gì vậy hả nam cái quyên nó làm sao nam vừa lái xe vừa lắc đầu rồi bảo đại ca tuổi này em cũng không biết là tại sao nữa chỉ thấy thằng hùng gọi điện về nói quên ở quán ba sẽ ra chuyện thôi em vinh đến đó xem có chuyện gì khoảng hơn mười phút sau thì nam cồng lão thắng đã có mặt tại cửa quán ba ở bên ngoài người đứng tụ tập đông kín mít tính nhắn cũng không còn nữa t h a vào đó là một tính lang hết ở bên trong vọng ra nằm để khách có một bên rồi tiến vào bên trong nằm t i ế n hùng thì vội vàng gọi anh nam ơi mau lên q u ỳ n sắp g ặ p nguy hiểm doanh hơi nam gật đầu vinh hồm rồi chạy thẳng vào bên trong lúc này ở góc phòng quên cả người ướt đẫm cô bị quỳnh dùng tay ôm chặt lấy cổ tay còn lại của quỳnh thì cầm một con dao nhọn t r u n g quanh quỳnh là đám đàn em của nam đang đứng chung quanh quỳnh chỉ con dao về phía đám đàn em của nam rồi quát cút hết theo về t r a thu theo về t r a thu nhìn dáng vẻ của quỳnh nam có thể nhận ra cô ấy lúc này đã bị vong nhập nam đi đến đứng ngay trước mặt c ủ a quỳnh cô làm sao cô làm sao mà cần phải trả thù chứ thế nam cùng lão thắng đi tới quên bấy giờ sụt sịt anh nam bố cứu cứu em nam nhìn về phía quyên anh gật đầu rồi bảo em yên tâm anh sẽ cứu em quay sang trước cụ quyên anh lại hỏi tôi hỏi cô làm sao mà cần báo thù ngày con gái này làm gì đến cô mà phải làm như vậy chứ quỳnh nhìn về phía nam rồi n h è n miệng cười cô ta không làm gì tao nhưng tao thích bắt cô ấy đấy ai bảo cô ta đẹp hơn tao tao ở đây đã bao nhiêu năm chỉ tìm cách để trả thù cho nó dám giết tao tao phải tìm chúng nó cho bằng được đấy tao phải giết hết chúng nó không giết được chúng nó thì tao giết người khác tất cả chúng mày đều giống nhau năm im lặng suy nghĩ một lúc k h é miệng quanh cái mỉm cười của chính là tuyết trinh có phải không người con gái g i ậ n mình quay sang nhìn nam tại sao mày biết tên của tao mày mày cũng là một trong số bọn chúng tao phải giết mày tao phải giết mày thế rồi quỳnh hất văng quên con một bên hướng con dao về phía của nam mà đánh l ế n đối với nam con quỷ tu vi như vậy anh không có mất nhiều thời gian để giải quyết nam lấy t r ồ n g tú ra m ộ t đồng tiền cổ sau đó thì anh bắn đồng tiền về phía người của quỳnh ở một cái quỳnh gào lên trong đau đớn mày mày tao giết mày trả mạng cho tao đi nam nhìn quỳnh lắc đầu r ồ i c ư ờ i khổ ngay sau đó anh lấy ra chuông câu diệt từng tiếng l e n g kèng đã bắt đầu xuất hiện nam hai mắt nhắm chặt lại miệng bắt đầu l ầ m n h ầ m đọc chú ngữ chỉ thấy trong tiếng chuông đan x e n thêm tiếng g i ọ n g ngâm khiến cho quỳnh trở nên đầy đau đớn chiếc rào trên tay quỳnh theo đó rơi xuống đất nam nhìn về phía quỳnh anh nghiêm nghị rồi bảo mày còn muốn đánh nhau nữa không quỳnh bấy giờ r á n g vẻ đầy phẫn nộ cô bảo t a không sợ mày đâu dù có chết t a cũng phải giết mày thế rồi quỳnh lao về phía nam mà đánh n à m bấy giờ nhẹ nhàng né từng đòn công kích của quỳnh sau đó anh lấy ra một sự chỉ màu đỏ rất nhanh sau đó cả người của quỳnh đã bị nam trói c h ặ t lại cô cười liên điên dại cảm giác như lúc này quỳnh cười không phải vì cô vui mừng Cũng không phải là vì cô đạt được ý muốn mà điều cười này giống như điều cười của kẻ bất lực q u ỳ nhìn n h về phía nam rồi cô bảo muốn đánh muốn giết làm gì thì làm luôn đi t a không sợ mày đâu nam đến lắc đầu rồi bảo cô còn chưa nghe tôi nói thì tại sao đã lao vào đánh nhau tôi không phải là người giết cô cô không quen biết gì cô cả q u ỳ nhìn n h nam bằng ánh mắt dò xét thế tại sao mày lại biết tên của tao vì ta là quản lý ở đây cô hiểu không sở dĩ tôi biết đến cô là vì khi tôi về đây tiếp quản có nghe người t r ư ớ c nói lại cô trước đây là vũ công ở đây sau đó cô bị chết ở đây tôi nói đúng không người con gái nghe nằm nói đến đây biết mình đang hiểu nhầm người thanh niên này còn ta lắc đầu nó giọng điệu có phần nhỏ nhẹ đúng là tôi đã chết ở đây nhưng là do chúng nó hãm hiếp tôi sau đó chúng nó đánh đập tôi đến chết tôi hận chúng nó tôi ở đây là để tìm chúng nó để trả thù tôi phải giết chúng nó nam nghe người con gái này kể thì mới biết được lý do tại sao người con gái này chết anh bảo có lẽ cô không biết nhưng mà đám người ở đây kẻ thì đã chết kẻ thì tù tội cô không biết chuyện đúng không trước khi chúng tôi về đây quản lý quán b a này thì đám người này trước ở đây cũng chính là đám người đã giết hại cô bị một thế lực khác thanh t r ừ n g tôi nghĩ nếu cô muốn trả thù thì không cần nơi đâu đám người đó đã tự nhận quả báo c ủ a mình người con gái nghe n ằ m nói đến đây c ô thì tự hỏi cậu nói thật chứ m ọ n chúng đều đã xảy ra chuyện như thế sao đúng nếu cô không tin lời tôi c ô thể xuống âm phủ ở đó cô t h ể gặp lại một trong số những kẻ đã hãm hiếp mình được vậy thì tôi xứng đó tìm nếu cậu dám lừa dối tôi một ngày nào đó tôi đợi cậu ở dưới đó tôi sẽ giết cậu đó ngày con gái nói xong thì ngay lập tức quỳnh ngã vật ra đất nằm nhìn sang phía của linh được rồi cứ điều bệnh về phòng nghỉ ngơi đi chỗ nữa thôi là cô ta sơ tình này nam quay sang nhìn quyên t h ấ cô còn run lên anh đưa đến ôm nhẹ c ô một cái không c ầ n sợ nữa anh đã giải quyết xong rồi lúc này quyên òa l ê n khóc cả nam n và lão thắng đều thở dài để đến khi quyên lấy lại được bình tĩnh nam kêu c ô ra ngoài sen để mình đưa về đi đến chỗ lão thắng anh bảo đại ca việc này cũng một phần do em không để ý lão thắng liền lắc đầu đáp chuyện này nếu không phải là c h ú mày thì người khác cũng tiếp quản vậy thôi k h ô may là chúng mày thì mọi việc mới được giải quyết không thì đúng là rách việc thật đ t h ô được rồi việc ở đây để đám đàn em nó giải quyết chúng ta nên về đi lao thắng vừa nói dứt câu điện thoại của nam vang lên anh bấm máy alo ô tân nam đây có việc gì dòng cổ phi bấy giờ liền hứt nải anh nam à bên xe xảy ra chuyện rồi anh cho người qua đi người của lão bao với thằng trương đang ở đây đông lắm năm nghe thằng phi nói đến đây anh cũng hiểu được mọi chuyện anh quay sang nhìn thằng hùng h ô n g mày tập hợp anh em ra bến xe gọi thêm cả anh em ở bên chỗ chợ đi tập hợp sang đó quay sang phía lão thắng nam bảo đại ca b ê n bến xe sẽ đ ra chuyện để em sắp xếp người đ á n h về xem phải đi sang đó giải quyết công chuyện không được nếu như thằng ba nó ở cả ngoài đó thì việc này đích thân anh ra mặt nếu mình chúng mày đi sợ là không giải quyết được đánh đi với mày thế rồi nam sắp xếp cho người đưa quyên về còn anh và lão thắng cùng anh em đi thẳng ra bến xe lúc này ở bến xe đám người của trương kéo đến rất đông chúng nó thằng thì cầm kiếm thằng thì cầm dao mà quây đám của thằng phi vào giữa thằng phi nhìn trương cùng lão ba duy quát thằng trương à mày muốn gì đây là địa bàn của chúng t a mày muốn gì chứ hả thằng trương r ắ n về cợt nhà nó bảo t a muốn gì hả t a muốn chúng mày giao lại địa bàn bến xe cho đại ca t a quản lý còn nếu không thì gọi đại ca chúng mày sang mà đưa xác chúng mày về thằng phi nhìn lão ba nó bảo anh muốn g â y chiến với đại ca bên tôi lão bà bấy giờ nhích miệng hôm nay dù đại ca thắng của chúng mày ở đây ta cũng quyết phải lấy bằng được bãi này chỗ mày đập chết mẹ nó đi cho t a o ngay lập tức đám c h â n lao về phía đám của phi vì bên đám thằng c h â n đông gấp bốn năm lần cho nên đám phi rất nhanh sau đó người thằng nào thường đến đều vết thương công chính vào lúc này từ bên ngoài q u a ánh đèn xe chiếu đến cộng với đó là mấy chiếc xe lớn lao vào bên trong bãi nam cùng lão thắng đi xuống d ò n g điệu của lão thắng theo đó vang lên chú ba à chơi làm thế này là quý gì h a lão ba nhìn về lão thắng vẻ mặt không mấy kiêng nể anh thắng à địa bàn anh chiếm gần đến hết một nửa cái đất hà nội này cắt ra cho thằng em cái bến xe này có sao đâu anh ăn cơm em cũng phải cho ăn cháo chứ lão thắng cười khỉnh rồi bảo đây là thành ý của chúng mày khi đến đây xin địa bàn hả nếu t a không đồng ý chúng mày tính sao lão b à nhếch mép n à n g đã quyết như vậy thằng em này xin phép phải thật lễ rồi chứ mày hôm nay không cho thằng nào thoát khỏi tay nam cùng đắm đàn em không đợi gì thêm lập tức nam lao vào đánh nhau với người của lão b à nam trước giờ vẫn giỏi đánh nhau vậy nên chỉ một loáng anh đã đánh cho sáu bảy thằng phải nằm ra đất nhìn về thằng trương lao đến anh đấm túi bụi liên tiếp khiến cho trương máu mồm máu mũi theo đó văng ra cả hai bên kinh như vậy đuổi nhau chém giết máu mè cũng theo đó bắn g i t tùng tóe cho đến một lúc sau cả hai bên không còn lại mấy người lão bà lúc này chỉ còn một mình cùng với thằng trưng và vài tên đàn em lão thắng nhìn lão ba rồi nói chú ba giờ chú mày còn muốn đánh không lão ba lùi lại đằng sau anh thắng việc này hiểu nhầm thôi anh bình tĩnh x é t cầu lão bà nhìn lúc lão thắng cùng nam không để ý liền rút súng bắn thẳng về lão thắng đại ca c ẩ i t h â n nam hết lớn lao đến chắn cho lão thắng như không được chỉ thấy từ bụng của lão thắng một dòng máu đỏ chảy ra lão b a cùng với thằng chưng đàn em nhân cơm hội kéo nhau bỏ chạy nằm chạy sang chỉ tay về lão ba duy quát chúc mày c h ă m chết mẹ chỗ đó đi cho tao nhưng rồi lão thắng lên tiếng ngăn đám đàn em không được không được đuổi theo tránh tình trạng chỗ nó c o n hàng nóng nguy hiểm đến anh em nam đặt tay đ ẩ y vết súng bắn trên người của lão thắng đại ca đem ể đưa anh đến bệnh viện chúng mày mọi đ ô a đ ạ i cá đi hai thằng đàn em ở bên cạnh theo lời của nam kiêng lão thắng vào trong xe cảnh tượng lúc này hết sức hỗn loạn đột nhiên nam c ậ n lại ở phía xa anh thấy một bóng đèn cào lớn đang nhìn về phía mình nam có thể nhận ra đó là bóng đèn hôm trước ở nhà anh bóng đèn đó đang nhìn chăm chăm về phía của nam mà nhoẻn miệng cười thế rồi nó quay người bỏ đi nam nhìn bóng đèn đó mà nắm tật tay lại anh viết bóng đèn đó chứa được con quỷ ngàn năm anh vẫn đang tìm kiếm thế con quỷ đã biến mất nam vội vàng quay lại anh đưa lão thắng vào trong bệnh viện để bác sĩ kịp thời cứu chữa sau khi các viên đạn ra khỏi người của lão thắng được băng bó rồi quay trở về nhà c h ô n g may viên đạn r ấ t ở bên cạnh bụng nên không ảnh hưởng đến cơ quan ở bên trong anh nam bố em làm sao thế này bố em làm sao phải băng bó thế này n a m b ớ i giờ nhẹ d n g em không sao c â y nếu bom bị bắn như n g không sao bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe khỏe chú mày đưa đại ca về phòng quên quay người chạy theo lão thắng về phòng sau khi đặt lão thắng nằm trong giường nam giảng hiệu cho đám đàn em quay trở về từ hôm nay tạm thời anh ở đây trông chừng lão thắng thời gian kinh như vậy trôi qua cuối cùng lão thắng cũng đã khỏe trở lại long lúc này có thể tự vận động được nửa trên cơ thể của mình đứng bên ngoài ban công quyên ôm tay lính nam rồi hỏi anh à anh thực sự phải đi sao anh đi thế này em lo lắng lắm nam quay sẳng đưa tay xoa đầu của quyên anh bảo chuyện này đã là số phận rồi anh không thể trốn tránh mãi yên tâm anh không sao đâu để anh giải quyết xong số phận của mình anh sẽ quay trở lại cùng em và mọi người ở bên ngoài ánh mặt trời đã lặn xuống nam nhìn về c h â n trời trong lòng q u a anh hiện đây một khoảng trống anh không biết lần đi này bao giờ anh mới quay trở về thế nhưng nếu như không thể tiêu diệt được con quỷ thì những người ở bên cạnh những người mà anh yêu thương sẽ đều gặp nguy hiểm và anh không thể để chuyện đó xảy ra năm thở dài v ớ i một ánh mắt hiện lên đầy vẻ lo lắng xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe